chương 6 hành trình từ sân gia 9 3/4 quý vị và các bạn đang nghe sách tại word web web trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều nhà cuối cùng Harry sống ở nhà ông bà Dursley không vui chút nào hết. Đúng là Dursley bây giờ sợ Harry đến nỗi không dám ở chỗ nào có mặt Harry. Cậu ông bà Dursley thì không còn nhốt Harry dưới gầm cầu thang nữa, không bắt nó làm chuyện này chuyện kia nữa, cũng không quát thét nó nữa. Thực tế là bây giờ họ không hề nói chuyện với nó, nửa sợ nửa giận, họ hành động như thể không hề có sự tồn tại của Harry trong nhà họ. Mặc dù về nhiều mặt, điều đó có thể được coi như sự tiến bộ. Nhưng như vậy hoài thì thật là căng thẳng. Harry cứ rút trong phòng mình, làm bạn với con cú. Nó đã quyết định đặt tên con cú là Hedwig. Cái tên này nó thấy có trong cuốn Lịch sử Pháp thuật. Những cuốn sách giáo khoa mới của nó đều rất thúi vị. Nó cứ nằm dài trên giường đọc sách đến khuya, còn Hedwig cứ bay xẹt ra xẹt vô cửa sổ tùy hứng. Cũng may là bà Dursley không còn vô phòng nó dọn dẹp nữa. Baby Hedwig cứ thà chuột chết về phòng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Harry lại gạch bỏ đi một ngày trong miếng giấy nó dán trên tường. Đếm coi còn lại bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày 1 tháng 9. vào ngày cuối cùng của tháng 8, nó nghĩ là dù sao cũng nên nói với dì dưỡng của nó về chuyện nó phải ra nhà ga ngã tư vua vào hôm sau. Nó đi vô phòng khách nơi cả nhà Dusley đang xem một chương trình đối vui trên TV. Nó tặng hắn để mọi người biết là nó có mặt ở đó. Dudley hét lên một tiếng ghê tẩm, rồi có giò chạy ra khỏi phòng. Dạ, thưa Dượng. Ông Dudley ẩm ừ để tỏ cho nó biết là ổng đang nghe. Dạ, con cần phải đến nhà ga ngã tư vua vào ngày mai để đến trường Hogwarts. Ông Dudley lại ẩm ừ. dưỡng cho con quá gian tới nhà ga được không? Ẩm ừ. Harry cho rằng như vậy là đồng ý. Cảm ơn Dượng. Nó sắp đi trở về phòng thì dựng Dursley mở miệng nói. Đi học trường phù thủy mà đi bằng xe điện thì ngộ à. Mấy tấm thảm thần đem ngâm sà bông giặt chưa khô hả? Harry không nói gì. Mà cái trường đó ở đâu? Harry sật nghĩ ra điều này lần đầu tiên. Ừ, cái trường ở đâu? Con không biết. Nó móc túi lấy tấm giám mà lão Harry đã đưa cho nó, nó đọc. Con chỉ cần đi chuyến tàu rời sân ga số 9 3 4 vào lúc 11 giờ. Dì dựng nó trừng mắt hỏi. Sân ga số mấy? 9 3 4. Dựng Dursley nói. Nói chuyện như điên khùng. Làm gì có sân ga số 9 3 4? Vé của con ghi như vậy mà. Nào hú, nào sủa, lũ bay có đủ thứ chuyện tào lao điên khùng. Để rồi mày xem, mày chỉ cần chờ đó mà xem. Được rồi, tao sẽ đưa mày tới nhà ca ngã tư vua. Đằng nào chúng ta cũng đi Đôn ngày mai, chứ không ta chẳng hơi đâu mà phiền lụy. Cố tìm sự thân thiện, Harry hỏi. Mai dưỡng đi Đôn có chuyện gì? Dưỡng Dusty gầm lên. Đưa Dudley đến bệnh viện để cắt bỏ cái đuôi quỷ quái ấy trước khi nhập học trường Smeltings. Sáng hôm sau, Harry thức dậy lúc 5 giờ. Nó hồi hộp háo hức đến nỗi không thể ngủ lại. Nó dậy mặc quần jean vào vì nó không muốn đi đến nhà ga trong bộ áo chuồng phù thủy. Khi nào lên tàu nó sẽ thay ra. Nó dò lại danh sách những thứ cần thiết để nhập trường Hogwarts một lần nữa để chắc là nó không hề sót một thứ gì. Con Hedwig đã được nhốt cẩn thận trong lòng đóng kính. Xong nó rinh đồ xuống hành lang và chơi gia đình Dusley thức dậy. Hai tiếng đồng hồ sau, cái rương khổng lồ nặng nề của Harry được chất lên xe của Dursley. Bà Dursley năn nỉ hít lời mới đem được Dudley lên ngồi cạnh Harry và chiếc xe chạy. Họ đến nhà ga Ngã tư Vua lúc 10 giờ rưỡi. Ông Dursley chất cái rương của Harry lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho nó. Harry đang suy nghĩ về lòng tốt đặc biệt khác thường này thì ông Dursley đứng khựng lại. Ông ngó các sân ga với nụ cười nham hiểm trên mặt. Tới rồi đó nhóc. Sân ga số 9, số 10. Sân ga của mày chắc là ở đâu khoảng giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả? Dĩ nhiên là ông Dudley nói hoàn toàn đúng, có một con số 9 rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó, không có cái gì khác. Ông Dudley cười nham nhở hơn nữa. Đi học cho giỏi ngang. Ông bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Harry quay lại và thấy gia đình Dursley đã lái xe đi. Cả ba người ngồi trên xe cười ngất. Miệng của Harry trở nên khô đắng. Nó phải làm gì nữa đây? Nhiều người bắt đầu nhìn nó dánh mắt treo cợt vì nó kè kè con Hedwig. Chắc là nó phải hỏi thăm ai đó. Nó đón đường một người bảo vệ để hỏi nhưng không dám nói đến sân gà số 9 3 4. Người bảo vệ chưa từng nghe nói đến học viện Hogwarts, kịp vì Harry không thể nói được là Hogwarts nằm ở vùng nào trên nước Anh, ông ta bắt đầu bực mình, như thể Harry cố tình giả ngây ngốc. Thất vọng, Harry hỏi xem chuyến tàu nào khởi hành lúc 11 giờ, nhưng người bảo vệ nói không có chuyến nào cả. Cuối cùng ông ta bỏ đi, lào bầu chuyện mất thì giờ. Harry cố gắng không phát quản vào lúc này. Theo như cái đồng hồ to bành gắn trên tấm bản thông báo tàu đến, Nó còn 10 phút nữa để lên chuyến tàu đến Hogwarts, mà nó thì không biết làm sao để lên được tàu. Nó bị kẹt cứng giữa sân ga với cái rừng to tổ nái mà nó không tài nào xoay sợ nổi. Trong túi chỉ có tiền phù thủy và bên cạnh chỉ có một con cú. Lão Harris, là đã quên dặn dò nó nhiều gì đó. Chẳng hạn như kiểu gõ lên viên gạch thứ 3 tính từ bên trái để mở cánh cổng vào hẻm xéo. Nó đang băng khoăn không biết có nên rút cây đũa phép ra, gõ vào quầy soát giá nằm giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 không. Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng nó và nó nghe lóm được vài bà câu họ đang nói. Đầy nhóc mất gô biết ngay mà. Harry quay phát lại, người nói là một người đàn bà béo mấp mếp, bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ que. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt cái rương giống như cái của Harry Và họ đều có cú Trống ngực đánh liên hồi Harry lập tức đẩy cái rương theo họ Họ dừng lại Harry cũng dừng lại Đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói Bà mẹ nói với đứa con Xem coi Sơn gà số mấy 9 4 Một bé gái nhỏ xíu cũng tóc đỏ Nắm tay bà mẹ này nỉ Má ơi con cũng muốn đi Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi Percy, con đi trước. Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn, bèn đi thẳng về phía sân ga số 9 và sân ga số 10. Harry chăm chú nhìn cẩn thận, không chấp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tin khách Debalo cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tàn biến. Người đàn bà múc miếp nói, Fred, tới phiên con. Một trong mấy đứa con trai còn lại nói, con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thứ ba bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao? Xin lỗi con, George à, đùa tí thôi chứ con là Fred. Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ới ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy, chỉ nhán một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được. Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang bước rón rán về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thấy nó đâu nữa. Không có gì xảy ra cả. Harry đành hỏi thăm người đàn bà múp míp Xin phép hỏi bác. Ừ. Bà đáp. Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts xã Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh. Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặt đầy tàn nhang, bàn tay bàn chân to bè và mũi thì dài sọc. Harry đáp. Ừ, dạ, nhưng mà nhưng mà con không biết làm sao hết. Làm sao vô sân ga hả? Người đàn ba múc mếp tử tế tiếp lời. Harry gật đầu, bà nói. Đừng lo. Tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi. Ừ, dạ. Harry chào rồi để cái rương của mình quay lại, đâm đâm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn, nó bắt đầu đi về phía đó. Người ta vừa qua mặt nó để đến sân ga số 9 hoặc sân ga số 10. Nó đi mau hơn. Nó sắp sửa đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị rắc rối. Từ người vô cần chiếc xe đẩy, nó dùng sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Nó không thể nào ngừng được nữa rồi. Chiếc xe đẩy chạy, muốn ruột khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi nó nhắm nghề mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt. Nhưng điều đó chẳng xảy ra, Harry cứ đẩy xe chạy quai, nó bèn mở mắt ra. Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ tốc hành Hogwarts khởi hành lúc 11 giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào phía trước đó. Trên cổng có ghi sân ga số 9 3 4. Khói từ đầu máy xe lửa bản lãng trên đầu đám đông đang chuyện trò trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡng ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú thì hí qué nhau theo phong cách cú vọ giữa những tiếng lé xoép và tiếng rương hòm can cát cạp vào nhau. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh Còn mấy đứa vẫn còn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi, tranh giành ghế. Harry đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu. Bà ơi, con làm mất con cốc nữa rồi. UNAVIL <cười> Harry nghe tiếng thở dài của một bà già. Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bếch từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang này nỉ. Cho coi chút đi lý, coi chút thôi mà. Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn, nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp. Harry chàng lớn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu biệt lộn với cái rừng khổng lồ của mình. nâng vừa đẩy cái rừng về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn làm rớt trúng chân đầu điếng hai lần. Trong khi đang loay quay đau đớn thì nó nghe có tiếng hỏi, Cần giúp một tay không? Thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ mà Harry đã đi theo từng ngoài quầy bán giá. Harry hỗn hện, ôi, cảm ơn. Efret, lại đây để một tay coi. Nhờ hai anh em sinh đôi giúp Cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương Vô một góc của tòa tàu Nó vừa vút mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán Vừa nói Cảm ơn nha Bỗng nhiên một trong hai anh em sinh đôi Chỉ vô giết thẹo hình ti chớp trên trán Harry kêu lên Cái gì kia À cậu là Đứa thứ hai lắp bắp Đúng là cậu ấy rồi Đứa sinh đôi đầu tiên lại nói Đúng không Harry ngơ ngác Đúng cái gì Cả hai anh em sinh đôi đồng thanh nói, Harry Potter. Ở nó, Harry vỡ lẽ ra. Ý tôi nói vấn là tôi đó mà. Hai thằng bé kia được mặt ra nhìn Harry khiến nó ngưỡng chính cả người. May sau vì lúc đó bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng làm Harry bất căng thẳng. Fred, George ơi, các con có trong đó không? Tới liền má ơi. Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe. Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ hơi khuất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người mẹ rút ra một chiếc khăn tay bảo, Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa? Thằng bé nhỏ nhất trong đám ngọn quậy nét tránh, nhưng bà mẹ đã tóm lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi của nó. Nó dùng dằn ngọn quậy, Má, buông con ra! Một trong hai đứa xin đôi nói, Ý yeah, Ronnie mũi thò lò. Im đi, Ron hét. Mẹ chúng hỏi, Percy đâu rồi? Ảnh đang tới kìa. Đứa lớn nhất trong mấy anh em xuất hiện. Anh chàng đã thay bộ đồng phục đen rộng lùng thùng của học sinh Hogwarts và Harry thấy trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc. Trên đó có một mẫu tự P. Chú thích. P là chữ đầu của Prefect, trong tiếng Anh nghĩa là huynh trưởng hết chiếu thích. Anh nói: "Không bao lâu được má à, con toa phía trên kia có hai toa dành riêng cho các huynh trưởng." Một trong hai đứa sinh đôi tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ủa, anh là huynh trưởng hạ anh Percy? Lẽ ra anh phải nói chứ, tụi em chẳng biết gì cả." "Có mà." Đứa sinh đôi thứ hai nói chen, "Quan, tao nhớ có lần ảnh có nói gì đó về vụ huynh trưởng, hình như có một lần, không chừng hai lần." Để nhớ coi, hình như nói suốt mùa hè. Anh Percy, huynh trưởng bảo, thôi im nào. Nhưng một trong hai anh em sinh đôi vẫn thắc mắc. Nhưng mà tại sao anh Percy vẫn có đồng phục mới? Bà mẹ nói với vẻ trường mến. Bởi vì anh con là huynh trưởng. Mà thôi, cục cưng, chúc các con một niên học tốt, nhớ gửi cú cho má khi tới nơi ngang. Bà hôn lên má Percy tiễn anh đi, rồi bà quay lại hai cậu song sinh dặn dò. Bây giờ hai con liệu mà cư xử năm nay các con lớn rồi nếu má còn nhận được cú báo là các con đã làm làm những chuyện như nổ bồn cầu tiêu hay nổ bồn cầu tiêu tụi con đâu có làm nổ bồn cầu tiêu bao giờ đâu một đứa sinh đôi kêu lên nhưng đứa sinh đôi thứ hai lại nói ý của má hay đó Cảm ơn má má không nói đùa đâu nhớ trong non rôn với má đừng lo Có tụi con thì đảm bảo nhóc rôn bé bỏng của má chẳng việc gì đâu. Im đi. Rôn lại la lên. Nó cao gần bằng hai ông anh em sinh đôi và cái mũi vẫn còn hồng hồng vì bị mẹ nó dò lúc nãy. À, mà đoán thử coi. Đoán thử hồi nãy tụi con gặp ai trên xe lửa coi. Harry vội giữa lưng sát ghế để gia đình tóc đỏ không thể nhìn thấy nó. Má nhớ thằng nhỏ tóc đen đứng gần mình ở ngoài ga không? Má biết nó là ai không? Ai? Harry Potter Harry nghe giọng đứa con gái nhỏ Ôi, má cho con lên toa xe nhìn ảnh một cái nha má Má, một cái thôi Không được, Shini Con đã nhìn thấy người ta rồi Người ta không phải là thú lạ ở trong sợ thú cho con nhìn chồng chọc đâu ừ, Mà có đúng là cậu ấy không, Fred? Làm sao con biết được? Con hỏi nó Con nhìn thấy cái sẹo của nó Đúng là cái thẹo đó Y như ti chấp Tội nghiệp Hèn gì má thấy nó đơn độc Lúc nãy nó hỏi má cách vô sân ga Mà hết sức lễ phép Tội quá Thôi má, theo má thì liệu nó còn nhớ được Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Trông ra làm sao không Bà mẹ bỗng đanh mặt Má cấm còn hỏi nó điều đó Fred Liệu hôn, chứa bao giờ đá đồng đến điều ấy Bộ nó cần nghe nhắc nhở đến điều khủng khiếp ấy Vào ngày đầu tiên đến trường sao Thôi được, má cứ yên tâm Một tiếng còi tàu vang lên Mau lên tàu đi các con. Bà mẹ hối, ba đứa con trai vội trèo lên toa xe. Chúng ngoài ra, ngoài cửa sổ để cho mẹ hôn giả từ, và đứa con gái nhỏ nhất quà ra khóc. "Đừng khóc, Jenny, bọn anh sẽ gửi nhiều, thật nhiều cú cho em mà. Bọn anh cũng sẽ gửi cho em một cái bồn cầu tiêu học works." "George, con nói giỡn mà má." Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, Harry nhìn thấy bà mẹ đứng giãy tay theo các con và cô em gái út. Vừa khóc, vừa chạy theo đoàn tàu cho đến khi tàu tăng tốc độ bỏ xa cô bé. Cô đành đứng lại cố dậy tay theo. Harry vẫn ngoái nhìn cô bé và bà mẹ mãi cho đến khi họ khuất sâu khúc quanh của đoàn tàu. Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh. Harry thấy lòng sao mà hồi hộp. Nó không biết rồi sắp phải làm gì. Làm gì thì làm, chắc cũng còn hay ho hơn những thứ mà nó đã bỏ lại sau lưng. Cửu toà tàu nhẹ mở và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đột vào. Nó chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi. Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toà khác hết chỗ rồi. Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống, nó liếc Harry, rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mũi nó vẫn còn một vết đen. Ê Ron! Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói. Rồi nè, tụi anh lên toà giữa nha. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ trên đó. Ron lâu bầu. Ừ. Tức sinh đôi thứ hai bảo. Harry, hồi nãy tôi này quên giới thiệu. tôi này là Fred và George Wesley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào. Harry và Ron cùng nói. Chào. Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng. Ron buộc miệng hỏi. Bồ là Harry Potter thiệt hả? Harry gật đầu. Thiệt hả? Ờ, vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và anh Short nó giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... Nó chỉ lên trán của Harry. Harry đưa tay biến mơ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tí chớp. Ron nhìn cái thẹo đâm đâm. Vậy ra đó là chỗ mà cái ai... Cũng biết lại đấy đã. Phải, Harry nói. Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó nữa cả. Không nhớ gì hết trơn hả? Ờ, thì có nhớ cái ánh sáng xanh lè... Nhưng không nhớ được gì thêm nữa cha Ron ngồi nhìn chăm chăm Harry một lát Rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã Nó bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh Harry cũng tò mò muốn biết về Ron không kém Nó hỏi Ron Cả nhà bồ đều là phù thủy hả Ron đáp Ờ phải mình nghĩ vậy Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán Nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy Vậy là bồ biết nhiều pháp thuật lắm hả Gia đình Wesley rõ ràng là một trong những gia đình phù thủy lâu đời mà thằng bé nhật nhạc Harry gặp ở hẻm xéo có nhắc tới. Ron hỏi. Mình nghe nói bộ sống với dân mực vô hả? họ ra làm sao? Khủng khiếp. À mà không phải là tất cả bọn họ đều xấu đâu. Chỉ có dì Dượng và thằng anh họ của tôi mới vậy thôi. Ước gì tôi cũng có ba người anh phù thủy như bạn. rồi đến chính, năm người lợn. Ron nói vậy, nhưng mặt bí xị. Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu. Phải xứng đáng là em cùng mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường. Anh Bill đứng đầu bên em sinh, có anh Charlie là đội trưởng đội bóng Whitich. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, Nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, sai cái đũa phép cũ của anh Charlie. Đến con chuột của mình cũng là con chuột già mảnh Percy không thèm chơi nữa. Ron móc trong túi áo khoác ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say. Nó tên là Scrabbers, dồn dụng hết chỗ nói, hiếm khi nào thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì được làm huynh trưởng nhưng mà ba má không đủ tiền ừ, ý mà nói là mình xài đỡ con chuột quanh anh Percy cũng được Hai tay của Ron ứng đỏ nó nghĩ nó đã nói quá nhiều nó bèn quay mặt đi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ Harry lại thấy chẳng có gì đáng xô hổ nếu người ta không đủ tiền mua một con cú Nói cho cùng cả đời nó cũng đâu bao giờ có tiền cho mãi đến tháng trước Thế là nó kể cho Ron nghe tất cả về chuyện. Nó phải mặc quần áo cũ của thằng Jack và chẳng khi nào có được món quà sinh nhật xứng đáng. Câu chuyện của Harry có vẻ làm cho Ron vui lên. Mãi cho đến lúc bác Harry kể cho tôi nghe, tôi mới biết mình có nòi phù thủy, mới biết về ba má tôi, về lão Voldemort. Ron nghe tới đó thốt nhiên bụng miệng lại. Harry ngơ ngác hỏi, chuyện gì đây? Ron thì thào, giọng giữa kinh hoàng giữa kính phục. Bồ vừa gọi tên cúng kem của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Trời ơi, trong tất cả mọi người, tôi nghĩ chỉ có bồ thôi. Ồ, tôi không có định tỏ ra can đảm hay anh hùng khi gọi thẳng tên hắn ra như vậy đâu. Chẳng qua tại tôi không biết là không nên gọi như vậy. Ừ, bạn hiểu ý tôi không? Tôi chắc là tôi còn phải học nhiều thứ lắm. Rồi Harry nói thêm giọng lo lắng về cái điều dạo gần đây làm nó bận tâm nhất. Tôi sợ mình đứng chót lớp quá. Không đâu, có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình mơ cô mà vẫn học giỏi như thường. Rôn an ủi. Trong lúc cả hai mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao dung dút qua những cánh đồng nhẫn nhơ những đàn cầu và bò thông thả gặm cỏ. Cả hai đứa nhỏ cũng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài. Khoảng 12 giờ rưỡi có tiếng sụn soạn bên ngoài hành lang Và một bà già má lúng đồng tiền tư cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi Dùng món gì hả các cháu? Harry vì chưa ăn sáng nên đứng phát dậy Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tay lại ứng đỏ Cậu bé lúng bún nói mình có mang theo bánh mì để ăn trưa rồi Harry bước ra ngoài hành lang Hồi ở nhà dưỡng Rusley Harry không hề có cắt bạc nào để mua kẹo Nhưng giờ đây túi nó rủng rịnh những đồng vàng, đồng bạc đủ để mua hết đống sô-cô-la Mark's Bar, nhiều đến nỗi nó ôm không xuể. Nhưng cái bà tươi cười này lại không bán Mark's Bar. Bà chỉ có kẹo dẻo các dị, hiệu partyboard, kẹo cao su thượng hạn, hiệu rubble, sô-cô-la ít nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và nhiều thứ lạ lùng khác mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Harry muốn biết hết các món, nó mua mỗi thứ một ít, và chỉ phải trả cho bà bán hàng có 11 đồng bạc sickles và 7 đồng sucnus. Harry bưng tất cả vô toa, trúc cả đống xuống ghế ngồi, thì Ron tròn mắt nhìn. Bồ đói lắm hả? Đói muốn chết. Harry vừa đáp vừa ngoặm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng. Trong lúc đó, Ron rút trong túi ra một cái gói lùm lùm và bắt đầu mở. Bên trong có 4 miếng bánh mì. Nó gỡ một miếng ra và nói Mà cứ quên là mình không thích thịt bò muối Harry cầm một miếng bánh đưa cho Ron mời Đổi cho bồ miếng này, thử đi Ron ngó miếng bánh của mình nói Bồ không ăn được món này đâu, khô eo à Má mình làm dội Rồi Ron nói nhanh lúng búng Tại có tới năm đứa mà Harry trước đây chưa từng có cái gì để mời người khác Này thiệt tình muốn chia sẻ với bạn đồng hành Ăn bánh này đi, ăn đi mà Thật là một cảm giác sung sướng dễ chịu được ngồi với Ron, cùng ăn hết cái bánh của Harry, hết cả bánh ngọt, hết cả kẹo. Chỉ có mấy miếng bánh mì kẹp thịt khô queo là bị chừa lại. Cầm một mớ sô-cô-la ít nhái, Harry hỏi Ron. Cái gì đây? Đâu phải ít nhái thiệt hả? Nó đã bắt đầu thấy bớt ngạc nhiên trước mọi việc, Ron đáp. Không, nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì, mình còn thiếu 3 Là cái gì? ở phải. Bồ đâu biết hả, mỗi gói sô-cô-la-ít nhái có dấu bên trong một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi. Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Mình sưu tầm được chừng 500 cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Portolami. Harry mở bao sô-cô-la-ít của mình rút ra một cái thẻ. Trên thẻ có hình của một người đàn ông, ông đeo một cặp kiến hình bán nguyệt. Có cái mũi dài và quầm, râu tóc dài bạc trắng xoả xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi tên. Albert Dumbledore, Harry nói. Vậy ra đây là cụ Dumbledore. Rồi nói. Phải rồi, đừng có nói với mình là bồ chưa từng nghe đến cụ Dumbledore đấy. cho mình một con nháy đi, biết đâu trong đó có thẻ Agrippa. Cảm ơn bồ. Harry lật tấm thẻ lại, đọc ở mặt sau. Albert Dumbledore, đương kim hiệu trưởng của Hogwarts được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại. Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hạt ám Grindelwald vào năm 1945. Nhờ khám phá ra 12 công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicholas Flamel về thuật giả kim, giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném kỳ 10 chai. Harry lật lại mặt trước tấm thẻ, vô cùng kinh ngạc khi thấy chân dung của Dumbledore đã biến mất. Ôi, Cụ đi mất rồi. Chứ sao, chứ bồ nghĩ cụ rảnh mà ngồi lê lam với mình cả ngày ở đây à? Rôn nói. Nhưng cụ sẽ quay về thôi. Ôi chán quá, lại thẻ Morgana nữa rồi. Mình đã có tới 6 bàn Morgana. bộ có muốn giữ tấm thẻ này không? Bồ có thể bắt đầu xuôi tầm thẻ từ bây giờ. Ánh mắt của Rôn không rời được mớ sô-cô-la ít nhái chưa mở bao bì. Ừ, cứ tự nhiên. Harry mời. Nhưng mà bạn biết không, ở thế giới McGow, chụp hình rồi là người ta ở yên trong hình. Thiệt hả? Họ không nhúc nhích gì sao? Ron tỏ ra rất ngạc nhiên. Kỳ quái thiệt ha? Harry đâm đâm nhìn tấm thẻ. Nó thấy cụ Dumbledore đang khép nếp bước trở lại vào tấm thẻ và mỉm cười với nó. Ron thì xem ra khoái ăn sô-cô-la-ếch nhái hơn là ngắm những ông bà phù thủy lừng danh. Nhưng Harry thì không sao rời mắt khỏi họ được. Chẳng mấy chốc nó không chỉ sưu tập được chân dung cụ Dumbledore và bà Morgana mà có cả ngài Hengis sứ Woodrow, ông Elberic Grunian, Sick, Paracelsus và Mucklin. Cuối cùng là bà tu sĩ cổ giáo Ái Nhị Lan, Cleona, đang gãy mũi. Một hồi sau Harry thôi không xem bà gãy mũi trên hình nữa, chuyển sang mở mấy gói kẹo dẻo hình hạt đầu đủ vị, hiệu Pertiport. Ron nhắc nhở Harry, Phải cẩn thận với mấy món này đấy, khi họ nói là đủ vị thì có nghĩa là đủ các vị. Bố biết đủ các vị thì có từ vị sô-cô-la, bạc hà, vị mức, nhưng cũng có vị rau giúp cá, vị thận heo, lòng bò. Anh George có lần bị tử quả nhập ma vì các vị rồi đó. Ron nhón một viên kẹo hình hộp đầu xanh, nhìn ngắm cẩn thận rồi phun vô một góc. Ế, đắng ngát, vị rẻ non. Nhưng cuối cùng cả hai cũng thích thú nhấm nháp sạch món kẹo dẻo các vị. Harry nếm được vị bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mòi cho con dám nhấm thử một tí kẹo xám trong rất buồn cười mà Ron chẳng hề đụng tới. Cái đó quá ra có vị cay như tiêu. Qua cửa sổ, toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thử ruộng nhăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng quang du, những dòng sông uống khúc và những đồi núi xanh sẫm. Có tiếng gò cửa và thằng bé có gương mặt tròn mà Harry đã gặp ở sân ga chính 3/4 bước vào. Trông nó như méo, nó hỏi. Xin lỗi, có ai thấy con cốc của tôi không? Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu, thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng. Tôi lại làm mất nó nữa rồi, nó cứ bỏ tôi mà đi hoài. Harry an ủi. Nó sẽ trở về mà. Thằng bé rầu rỉ nói, dâng, nhưng nếu các bạn có thấy nó. nó đến đó thằng bé bỏ đi, Ron nói. Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy, nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà cũng chẳng nói được, mình cũng có con Srabbers. Tội nợ đấy thôi. Con chuột giận ngủ li bì trên đùi Ron, Ron nhìn nó chán ghét. Không chừng nó chết rồi Mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán Nhưng niệm thần chú hoài mà không được Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè Ron lục lọi trong gương Lấy ra một cái đũa phép Trong te tua, mẻ đầu mẻ đuôi Đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng Lông bạch kì mã gần bông ra rồi Nhưng còn xài được Ron vừa dạy đuổi phép một cái thì cửa tòa lại mở thằng bé mất cốc lại bước vào nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái cô bé mặc đồng phục hoặc cột suốt mới toanh cất tiếng hỏi có ai thấy một con cốc không Neville mất một con cốc giọng cô bé qua như giọng bà chủ tóc nâu dày xù lại thêm mấy cái răng cửa to cổ cộ rồi nói hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron. À, đang làm phép hả? Coi nào. Cô bé ngồi xuống, Ron hơi bị trựng lại. Ờ, được thôi. Nó tặng hắn rồi đọc thần chú. Nắng trời, mực bơ, hoa cúc, có con chuột ngu béo nút, hãy biến nó ra màu vàng. Ron dậy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con scrapper dẫn màu xám nguyét và tiếp tục ngủ ly bì. Cô bé nói. Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì. Hồi trước tôi cũng có thử mấy câu để thực tập ấy mà. Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi không ai biết làm phép. Thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm. Vì tôi nghe nói đây là trường phụ thủy danh tiếng nhất. Tôi đã thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hiếp vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu tôi là Harmony Ranger Các bạn là ai? Con nhỏ nói tí lia rồi ngừng lại chờ đợi. Harry nhìn Ron và cảm giác nhẹ cả người khi thấy mặt Ron thộn ra, chứng tỏ cu cậu cũng không học thuộc lòng hết mọi cuốn sách trong chương trình học. Ron làm bầm. Tôi là Ron Wesley. Harry nói. Tôi là Harry Potter. Harmony kêu lên. Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn. Dĩ nhiên rồi, tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm. Chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử Pháp thuật hiện đại cuốn thăng trầm của nghệ thuật hắc ám và cuốn những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ 20. Harry cảm thấy bàng hoàng cả người. Tôi ý hả? Harmony lại kêu lên. Trời đất, bạn không biết gì hết sao? Nếu tôi là bạn, thế nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì biết về tôi? Thế rồi, đột ngột cô bé chuyển giọng. À, mà có ai biết mình sợ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi khắp cùng rồi, nghe nói nhà Grifindor là chỗ tốt nhất. Tôi hi vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nổi tệ. Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cốc cho nè vô đã. Còn hai bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi. Biết không? Cô bé nói rồi bỏ đi, dắt theo thằng nhóc mất cốc. Cho dù mình ở nhà nào cũng được miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó. Rồi nói, Nó quăng cây đũa phép vô rương, lào bầu. Cầu thần chú ngu si, chắc là anh George gẹo mình. Anh biết đó là trò bịp nên ảnh mới chạy mình. Harry hỏi, mấy anh của bạn ở ký túc xá nào? Ron nói, dễ mặt lại tối xăm. Grinfindor, ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình mà không được chọn vô nhà đó, thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào. Nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất. Có phải đó là nơi mà Vol... Xì quên, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy từng ở không? Đúng rồi, Ron đáp, nó người phịch xuống ghế mặt mày lo âu căng thẳng. Harry muốn Ron quên vụ ký túc xá đi, nó tìm cách nói chuyện khác. Bạn biết không, tôi thấy mấy chót râu con Swabbers hình như có hơi trắng ra một chút. Thế hai người anh lớn của bạn ra trường rồi bây giờ làm gì? Harry đang thắc mắc, một phù thủy học hành xong thì làm gì? Rondap. Anh Charlie thì đi Romania nghiên cứu và rồng, còn anh Bill thì đến châu Phi làm gì đó cho nhà băng Greengrove. À, bố có nghe nói về Greengrove chưa? Tin đăng đầy trên tờ nhật báo tiên tri ấy, nhưng chắc là ở nhà dân Mocco không có báo đó cho bộ đọc. Báo nói hôm rồi có kẻ tính cướp hầm bạc. Harry sửng sốt. Thiệt hả? Rồi sao nữa? Không sao cả, chính vì vậy tin tức mới giật cân, chưa bắt được tuổi cướp. Ba mình nói chắc lại là một tay phù thủy ghê gớm của phe hắt ám dính líu trong vụ Greengrass này. Nhưng kỳ hoặc nhất là tuổi cướp giàu mà không lấy gì. Ai cũng sợ sợ, không biết kẻ mà ai cũng biết lại đấy có đứng sau mấy chuyện như vậy không? Harry suy nghĩ mãi về cái tin cướp nhà băng Greengrass. Nó bắt đầu cảm thấy hơi ớn khi nghe nói đến tên kẻ mà ai cũng biết lại đấy. Nó thấy hình như bước vào thế giới phù thủy là ai cũng có cảm giác sợ hãi đó. Nhưng phải như được nhắc đến tên Voldemort mà không kèm theo sợ hãi thì dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Ron hỏi, Bùa chơi cho đội bóng with nào Ờ, uh, tôi có biết gì đâu. Cầu thú nhận này của Harry làm cho Ron kinh ngạc. Cái gì? Để rồi bồ coi, đó là trò thể thao hay nhất thế giới. Và Ron ra sức giải thích về bốn trái banh. Về vị trí của bảy cầu thủ thuật lại những trận đấu nổi tiếng mà nó từng đi xem với các anh của nó. Ron còn nói về những cán chổi thần mà nó ước ao mua được nếu một ngày kia rụng rãng tiền. Đang dẫn giải tới những điểm tinh vi hơn của trò chơi cho Harry nghe, thì cánh cửa toa xe lửa lại mở ra. Nhưng lần này không phải là thằng bé mất cốc hay con bé Harmony lách chách nữa. Bước vào lần này là ba thằng bé khác. Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt. Nó đang gặp ở tiệm quần áo của bà Monkin trong khu ẻm xéo. Thằng bé nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước. Nó nói, đúng không đây? Tụi nó nói âm um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong tòa này. Vậy ra là mày đó hả? Phải. Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hai trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhật nhạt trông như là vệ sĩ. Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhật nhạt hờ hững giới thiệu. À đây là Grabo Còn đây là Goy Tao là Marfoy Racco Marfoy Ron ho khẽ mấy tiếng Chắc là để ém tiếng cười khẩy Racco Marfoy ngó Ron Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả Tên mày tao chưa thèm hỏi nha Bà tao đã nói cho tao biết hết về tuổi tốc độ Wesley nhà mày rồi Mặt đầy tàn nhang Con thì đông đến nổi nùi không sợ chứ gì Nó quay lại Harry Potter à Rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng dội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó, tao giúp mày được. Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lành nhạt nói. Cảm ơn. Tao nghĩ từ tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi. Nghĩ đến đó, Racco Manfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó nói chậm rãi. Nếu tao là mày, Potter, ta sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày, nếu mày không biết lẽ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ, mà mày cứ giao du với đám dẻ rách như bọn Weasley và lão Harryt ấy thì có ngày cũng tiêu ma. Harry và Ron cùng đứng bật dậy, mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu nó. Mày nói lại coi. Rackumancoy khịt mũi nhạo bán. Chà, muốn đánh lộn cho tụi tao hả? Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay. Harry nói giọng can đảm, nhưng trong lòng cũng có hơi run vì Crabble và Goy đều bự hơn nó và Ron rất nhiều. Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bay? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy. Goy thò tay định lấy mấy gói sô-cô-la ít nhái bên cạnh Ron. Ron nhảy tới trước nhưng khi nó chụp được Goy thì thằng này đã rú lên một tiếng đau đớn. Con chuột Swappers đang đèo lũng lãng nơi đầu ngón tay thằng Goy mấy chiếc răng chuột nhọn quắt cắm sâu vào da thịt Goy. Goy la hét, dung dậy con chuột vòng vòng nhưng con chuột vẫn không chịu nhả ra. Cuối cùng khi con chuột dăng ra và bay tới cửa sổ thì cả Grabbo và McFoy đều quảng hốt nhảy thối lui. Cả ba thằng lập tức biến mất Chắc chúng tưởng có cả bầy chuột đang chờ sẵn trong mớ kẹo. Hay có lẽ chúng nghe có tiếng bước chân vì ngay sau đó cô bé Hermione bước vào. Có chuyện gì bị xảy ra ở đây vậy? Cô nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn những gói kẹo dung dãi khắp sàn và Ron đang nhón đuôi con chuột Swappers kéo lên. Chắc nó tiêu rồi quá. Ron nói với Harry, nó nhìn kỹ lại con chuột. Ủa không, thật không tin được, nó lại ngủ nữa rồi nè. Đúng là con chuột lại đang ngủ ly bì. Ron hỏi, hồi trước bố có quen Racco Manfoy hả? Harry giải thích gián tắt của gặp gỡ ở hem xéo. Ron nghe xong bảo, mình có nghe nói về gia đình nó, họ là những người đầu tiên quay về phê sau khi kẻ mà ai cũng biết là ai đây biến mất. Họ nói họ bị bùa mê, bà mình thì không tin đâu. Ba mình nói, bố của thằng Manfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám. Quay về phía Harmony, Ron hỏi, con bạn, Bạn cần gì? Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên mấy toà đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu. Ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Bộ các bạn về đánh nhau hả? Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó. Ron quắt mắt nhìn Harmony. Con Swappers đánh nhau chứ không phải chúng tôi. Bạn có thể làm ơn đi ra cho chúng tôi thay đồ không? Được thôi, tôi vô đây chẳng qua. Làm gì ở ngoài kia người ta trộn rộn như con nít. Chạy lên chạy xuống khắp hành lang. À, nhân tiện, tôi lưu ý bạn là mũi bạn dính lọ nghẹ đó, bạn biết không? Ron trừng mắt nhìn theo cô bé khi cô bé đi ra ngoài. Harry thò đầu ra ngoài cửa sổ, trời đang tối dần. Nó có thể nhìn thấy núi rừng với bầu trời tím thẳm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Harry và Ron cùng cởi áo khoác ra và trùm lên mình một chiếc áo dài đen. Áo của Ron hơi nhắn một chút so với thân hình nó để lộ cả đôi giày. Một giọng nói gian lên khắp đoàn tàu Chúng ta sắp đến Hogwarts Trong vòng 5 phút nữa Hành lý cứ để lại trên tàu Sẽ có người mang về trường sau Bụng dạ Harry nôn nao vì hội hộp Ron cũng vậy Dưới lớp tàn nhang Mặt nó tái nhợt Hai đứa nhát đầy túi những gói kẹo cuối cùng Rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu Đoàn sẽ lửa giảm tốc độ Rồi cuối cùng dừng hẳn lại Người ta xô đẩy nhau ùm ra cửa, đổ xuống một sân gà nhỏ xíu tối tăm. Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lên lửng trên đầu lũ học sinh. Và Harry nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Học sinh năm thứ nhất, năm thứ nhất lại đây. Harry, khỏe không? Gương mặt lông lá của lão Harry hớn hở phía trên biển đầu người. Lại đây, đi theo ta. Còn học sinh năm thứ nhất nào được không? Bước cẩn thận, học sinh năm thứ nhất theo ta. Mò mẫm loạn choạn, bọn trẻ đi theo Harris xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng kê dày đặc. Cả đám im thin thích, Neville, thằng nhỏ chuyên làm mất cốc, chỉ dám thúc thích một hai lần. Harris ngoái đầu ra sau nói, Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây. Qua khúc quanh này là thấy ngay. Một tiếng ô rất to đồng thanh văng lên. Con đường hẹp bất thình linh mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ, với đồ số tháp lớn tháp nhỏ và vô vàng ô cửa sổ sáng đèn, điểm suyết rực rỡ bầu trời đầy sao. Lão Harris chỉ một bàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ kêu to. Lên thuyền! Mỗi thuyền không chở quá 4 người. Nevo cùng Harmony theo Harry và Ron lên thuyền. Harry một mình một thuyền kêu to lần nữa. Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì tiến lên. Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đầm đầm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ. Càng ngày càng hùng dĩ, khi đoàn thuyền buồm tiến càng gần đến mõm núi. Khi những chiếc thuyền đầu tiên cập được vào vách núi, lão Harris Holland cúi đầu xuống. Ca lũ lại cúi đầu xuống và những chiếc thuyền đưa chúng vượt qua một tấm màn kết bằng những dây trừng xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thanh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài. Đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Harith đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên. À ra may, có phải con cóc của cháu đi không? Neville mừng rỡ giơ tay ra. Trevor! Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Harith mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn. Dẫn tới bãi cỏ mịn màng, đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá, cho đứng tính tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sôi "Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?" Nói xong, lão Harris vừa nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.